Chào các bạn Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 104 Hồi 51 Chuyện của Kinh Vô Mạng Lý Tầm Hoan là con người Không bao giờ tránh né Hắn đối diện với Lữ Phụng Tiên như nhìn cái chết Cứ như thế thật lâu Lữ Phụng Tiên vụt thẩm ra Không ngờ Trên đời này Lại có hạng người như các hạng Tiểu Phi có một bằng hữu như các hạng Quả là phước khí của hắn quá to Lý Tầng Hoan cười nói Nếu anh hiểu hắn Thì anh sẽ thấy rằng Tôi mà có được một bảng hữu như hắn Thì phước khí của tôi Lại còn to hơn cơ Đôi mắt ngạo nghĩ của Lữ Phụ Tiên Vụ trở thành màu ảnh đặc Một con người nghĩa khí Mà yêu quất Chính là một con người Đang khát vọng Hát vọng một chút tình. Hắn nhìn Lý Tầm Hoan đâm đâm và nói tiếp. Có phải anh muốn nói rằng, Anh được chết, Vì hắn cũng có thể chết vì anh. Lý Tầm Hoan đọc đầu Lứa Phụng Tiên giết sọc. Nhưng các hạ đã đoán chắc rằng, Ta không giết các hạ. Ít nhất là trong tình trạng này. Có phải thế không? Lý Tầm Hoan làm thinh. Làm thinh có nhiều ý nghĩa. Nói rõ hơn là có hai ý nghĩa tương phản Một là công nhận Hai là phủ nhận Lữ Phụng tiên lại nhìn Lý Tầm Hoan một lúc nữa Cuối cùng ánh mắt của hắn loãng dần Hắn thở ra <cười> Quả thật Ta không thể giết các hạ Tại vì sao các hạ có biết không Lý Tầm Hoan chưa trả lời Thì Lữ Phụng tiên đã nói liền theo Bởi vì Ta cần phải làm cho các hạ Mãi mãi thiếu nợ ta Mãi mãi mang ân của ta Bởi vì Nếu ta muốn giết các hạ Sau này còn thiếu gì cơ hội Chỉ có điều cơ hội đó sợ rằng Mãi mãi sẽ chẳng xảy ra trầm ngâm một chút Lý Tầm Hoan lại cười nói Còn chứ Hãy còn cơ hội đấy Lưu Phụng Tiên nhướng mắt Sao Lý Tầm Hoan nói Bởi vì tôi còn muốn yêu cầu Vinh Đài một chuyện nữa Lứa Phụng Tiên nhìn dưỡng Lý tầm Hoan Làm như hắn chưa bao giờ gặp con người như thế Thật lâu hắn cười nhạt Lần thứ nhất trao đổi còn thiếu nợ Thế mà đã tính làm chuyện thứ hai sao Định trao đổi món gì nữa đây Lý Tẩm Hoan nói Lần này không phải trao đổi Mà là yêu cầu Mặt của Lứa Phụng Tiên tuy vẫn đầm đầm Nhưng ánh mắt hắn sáng ngời lên Đã không phải là trao đổi Thì ta đâu có bổn phận gì Phải đáp ứng yêu cầu đó trước Lý Tẩ hoan chúng chín cười mắt hắn vẫn nhìn nước Phụng tiên nhưng ánh mắt khoaan hỏa sáng rủa và thành khẩn Lý Tẩm Hoan nói bởi vì đây là chuyện tôi yêu cầu huynh đạii cho nên tôi biết huynh đài nhất định sẽ đáp ứng nếu ai chưa từng nghe nhất định cho đó là lời khen khéo léo của một người cu vọng nhưng nếu đã từng sống chung với lý tầm hoan sẽ nhận ra Đó là lời nói chân thành nhất của hắn Lữ Phụng Tiên chợt nghe lòng ấm áp Bởi vì từ trong ánh mắt của Lý Tẩm Hoan Hắn bắt gặp một tình hữu nghị thân yêu Lữ Phụng Tiên nói thì thầm Người ta bảo Lý Tẩm Hoan vốn không hề yêu cầu ai bất cứ chuyện gì Nhưng hôm nay lại cầu ta Xem chừng thể diện của mình Âu cũng là to lắm Lý tầm Hoan cười đáp <cười> Tôi đã lỡ thiếu ở huynh đài đi rồi Bây giờ còn thiếu thêm nữa cũng chẳng sao cả L nữ Phụng Tiên cười có lẽ trong đời hắn lần cười này mới là cái cười xuất phát tận đáy lòng cái cười dễ chịu nhất Lữ Phụng Tiên nói người ta nói rằng muốn học nghề mua bán nhân nhất phải học cách thiếu nợ xem chừng có lẽ anh nên đổi nghề thương mãi là vừa đấy trong cuộc đàn thoại Tuy thỉnh thoảng mất chợt L nữ Tiên cũng có ý gọi lý tầm khoaan một tiếng Anh Nhưng rất ít Và nếu có cũng chỉ là tiếng nói Với ý nghĩ xem thường Nhưng lần này thì khác Tiếng Anh của hắn êm dịu lạ thường Tiếng gọi của một người bạn Đối với một người bạn Lý Tẩm Hoan thấp giọng Anh đã bằng lòng đủ trước Lứa Phụng Tiên thở ra Ít nhất ngay bây giờ Tôi trừ nghĩ đến cách tự tuyệt Vậy thừa cơ hội đó Anh hãy nói nhanh đi Lý Tẩm Hoan vụt ho khan Tinh thần của hắn chờ có vẻ nặng nề Hắn nói Nếu anh gặp Tiểu Phi hồi hai năm về trước Cho dù tôi không cầu anh Chắc chắn anh cũng sẽ bại trong tay hắn Lứa Phụng Tiên lặng lẽ Cũng không biết đó là thái độ phủ nhận hay thừa nhận Nhưng nếu phủ nhận bằng cách làm thinh Đối với con người của Lữ Phụng Tiên mà nói Đó cũng là chuyện thế gian hy hữu Lý Tầm Hoan nói tiếp Nếu hai năm về trước Anh gặp hắn Anh sẽ thấy rằng đối diện với hiện tại Hắn với hắn là hai con người khác biệt Lứa Phụng Tiên cao mặt. Chỉ ngăn ngắn trong khoảng thời gian 2 năm. Tại làm sao cải biến con người như thế được? Lý Tầm Hoan thở dài đáp. Tại vì hắn bất hạnh gặp phải một người. Lứa Phụng Tiên chớp mắt. Đàn bà phải không? Lý Tầm Hoan gật đầu. Tự nhiên là đàn bà chứ. Trên thế gian này, có đàn bà mới có khả năng cải đổi đàn ông quá nhanh. như Lứa Phụng Tiên cười nhờ. Hừm. Hắn không phải là cải biến, mà là trị lạc. Một người đàn ông nếu vì đàn bà mà trụy lạc Thì con người đó chẳng những không đáng thương Mà đáng gọi là con người ngu xuẩn mới đúng Lý Tầm Hoan nói Anh nói đúng lắm Chỉ có điều anh chưa phải gặp một người đàn bà như thế thôi Lý Phụng Tiên nhách môi Nếu tôi gặp thì sao Lý Tầm Hoan cười nói Nếu gặp chưa biết chừng anh sẽ như Tiểu Phi Hoặc có khi còn hơn nữa Lý Phụng Tiên cười hỏi <cười> anh cho rằng Tôi là một cậu bé Chưa từng biết đến đàn bà đấy ạ Lý tầm Hoan bác Có thể anh đã gặp nhiều thằng đàn bà Nhưng nàng Nàng không giống như người đàn bà khác Lữ Phụng Tiên nhướng mắt Sao Lý Tẩm Hoan nói Đã có người từng nói rằng Nàng giống như một tiên tử Mà là tiên tử truyền dẫn đàn ông đi vào địa ngục Lữ Phụng Tiên chấp mắt và vụt hỏi Tôi đã biết anh nói đến ai rồi Lý Tầm Hoan thở ra Anh có thể đoán đúng Vì trên cõi đời này Rất may mà chỉ có một người thôi Nếu không thì đa số đàn ông Đều khó mà sống được Lữ Vụng Tiên nói Những chuyện đó có liên hệ đến con người Được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Quả thật tôi đã được nghe đến Lý Tầm Hoan cứ nhìn xuống tay mình Và giọng nói xa xôi Tiểu Phi lần này Đã phấn chấn lên rồi Tôi không đành lấy mắt Nhìn hắn chìm sâu ở lại một lần nữa như thế Lưỡi Phụng Tiên hỏi Vì thế cho nên anh muốn tôi giết nàng à Lưỡi Tầm Hoan quý mặt Thật thì tôi chỉ mong Tiểu Phi Đừng gặp lại con người như vậy Bởi vì nếu gặp lại Thì hắn không cách nào mà gượng nổ Lưỡi Phụng Tiên trầm ngâm Như thế thì anh cũng có thể lo liệu thanh toán được mà Lưỡi Tầm Hoan nói Chỉ có mỗi một tôi là không được đâu Lứa Phụng Tiên ngạc nhiên Tại sao thế Lý Tầm Hoan buồn bã đát Bởi vì nếu tiểu phi mà biết Thì sẽ hận tôi suốt đời mất Lứa Phụng Tiên nói Nhưng ít ra hắn phải hiểu rằng Anh vì hắn mà mới hành động như thế chứ Lý Tầm Hoan gượng cười đát Bất luận người thông minh đến đâu Nhưng nếu bị hãm vào thế trận ái tình Thì sẽ trở thành ngu xuẩn lắm Lứa Phụng Tiên xoa xoa cầm Và khẽ gật đầu Cũng đúng Nhưng tại sao anh không tìm nhờ người khác Mà lại tìm tôi làm gì Lý tầm hoan đáp Bởi vì người khác Cho dù có đủ lực lượng giết nàng Nhưng khi gặp nàng Rồi sẽ không còn hành động được Bởi vì Hắn ngẩn mặt lên Nhìn thẳng vào lưỡng phụ tiên Và chậm chậm nói Tôi không còn tìm đâu được một người cầu xin cứu hắn Hai người nhìn nhau Và Lứa Phụng Tiên chợt cảm thấy lòng mình ấm áp Từ trong ánh mắt của Lý Tẩm hoan Hắn đọc thấy cả một bầu trời mi thương ảo não Thứ bi thương ảo não của bậc anh hùng Lứa Phụng Tiên vụt hò Nàng giờ đang ở đâu Lý Tẩm hoan nói Linh Linh biết chỗ của nàng Chỉ có điều Linh Linh ngất xỉu khá lâu Cho đến bây giờ nàng cũng chưa tỉnh lại Tiểu Phi thức dậy thì Lý Tẩm Hoan đã ngủ trong phòng Tiếng ho của Lý Tẩm Hoan đã làm cho Tiểu Phi chú ý Vì trong giấc ngủ mà tiếng sặc sụa Ánh nắng ban mai tà tà chiếu qua cửa sổ Rọi sáng trong phòng Bây giờ nhìn vào Tiểu Phi Mới thấy rõ những sợi tóc bạc ẩn nắp trên đầu Lý Tẩm Hoan Và nhất là những nếp nhăn trên chán hắn Bây giờ dấu vết thanh niên chỉ còn lại đôi mắt hắn mà thôi Khi hắn nhắm mắt lại Toàn bộ mặt hắn trong thật là tiểu tụy và già hẳn rồi quần áo hắn thật là sọc sạch rách bơm nhiều chỗ nào ai biết được trong cái thân thể suy nhược ấy làm lũ ấy, lại chứa đựng một tâm hồn cương nghị một nhân cách cao quý lạ thường nhìn hắn nước mắt tiểu phiỗngtrào ra hắn sống hình như để mà chịu đựng dày vỏ thống khổ chứ không phải để mà hưởng thụ thế nhưng hắn không ngã xuống hắn không bao giờ cảm thấy cuộc đời của hắn bi thương. Bởi vì hắn quan niệm rằng, khi hắn còn sống ở trên đời, nếu hắn có chịu sự ngược đãi tra sát, những thứ ấy đối với hắn là vinh dự, là sáng suốt. Hắn cố mang lại cho người khác những niềm vui, hắn dồn sự thắm khổ cho chính hắn. Nước mắt tiểu phi chảy dài trên má, trên áo, Lữ Cẩm Hoan vẫn ngục say. Nước đậu hũ vừa mới ra lò, hơi nóng vẫn còn bốc lên miệng chén. Tiểu Phi bưng cháy nước đậu hũ có khuấy trứng gà hớp từng hớp một Hắn ăn uống thật chậm Đó là thói quen của hắn Vì thế khi ăn xong Thì thân thể của hắn cũng đã thấy đầy sức sống Hắn rất thích cái cảm giác ấy bọn tiểu nhị bận rộn từ khuya Bây giờ mới có thể tạm rảnh rối Họ vây quanh lò sưởi uống rượu và tán ngẫu Nhìn họ uống thứ rượu tầm thường Đưa cay bằng những miếng đậu chiên đã nguội Thế nhưng Tiểu Phi vẫn thấy họ ăn uống một cách thật ngon Món ăn tuy ảnh đạn nhưng tinh thần cảm thụ của họ có thừa Có lẽ tâm hồn của họ không bị nặng bởi những vấn đề phức tạp Cuộc sống của họ thật là đơn giản Đối với họ như thế thật là đầy đủ Nhìn cảnh ấm áp trong khách sạn Tiểu Phi chợt nhớ đến nàng Hắn nghĩ hôm nay có lẽ mình gặp lại Trên đời có rất nhiều người đã vì người khác mà sống Trong đó có thể vì người mình yêu Cũng có thể vì người mình hận Vì yêu hay hận Cũng đều thống khổ như nhau Những người được hưởng khoái lạc Cũng không có mấy ai Gió bên ngoài vẫn mạnh Lá rơi rụng khá nhiều Người có tâm sự nhìn cảnh ấy Không chế ngự nỗi buồn dây dứt Tiểu Phi ngần mặt lên nhìn ra ngoài cửa Ngay khi đó hai người chậm chậm bước vào Họ đi không gấp rút, nhưng thần sắc của họ rất rộm ràng. Không, họ không đi vào quán, họ đi ngang qua cửa. Người đi trước, thân hình lỏng thỏng, tóc bạc phơ, lão cầm chiếc ống điếu dài, áo lão đã chuyển sang màu bạc. Đi sau là một cô gái có đôi mắt to đen, có hai tóc bím thả dài. Tiểu Phi nhận ra ngay, đó là lão già kể chuyện và cháu gái của lão, hình như là hai ông cháu họ Tôn. Thế nhưng họ không nhìn thấy Tiểu Phi. Họ đi rớt ngang qua cửa dáng như họ nhìn thấy Tiểu Phi Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn Tiểu Phi uống xong chén nước đậu Hắn lau miệng và ngưỡng mặt lên Lại bắt gặp một người đi ngang qua cửa Người ấy mặc áo vàng chí gối Đầu đội trước nón rộng vành che khuất chán Hắn có dáng đi thật đặc biệt Và hình như hắn cũng khá vội vàng Tiểu Phi giật mình Kinh vô mạng Ánh mắt của kinh vô mạng gắn chặt vào phía trước hình như bám theo ông cháu lão họ Tôn, hắn đi rớt qua chứ hứ không nhìn thấy tiểu phi.